giới thiệu tác phẩm văn học Giới thiệu tác phẩm văn học Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình đêm qua, quý vị và các bạn đã đến với tập tạp văn có tự đề Buồn làm sao buông của cây bút trẻ An Khang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 Mà là trong tim đã có sẵn một người Như bên cạnh thì trăm ngàn người Không ai giống vậy Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với Buồn làm sao buồn nhé. Hướng về riêng phía người thôi Qua nở để mà tàn người gặp để rẻ ngang ngày đó tôi chẳng tiếc tha gì với hoa cỏ và facebook cá nhân tuyệt nhiên không có chỗ để bóp hình hoa quẹ hai loại hoa duy nhất tôi phân biệt được là hoa hồng và hoa dạng thọ một cái để tặng sinh nhật cái kia để chân bàn thờ tuyệt đối đừng nên nhầm lẫn nếu không muốn tiệc sinh nhật người ta rành ra đám dỗ cho mối quan hệ của mình. Nhưng từ khi quen người, tôi thuộc lòng tên gọi từng loại hoa. Buổi hẹn hò của hai đứa dù có chạy lanh quanh thành phố, nói sàm nói nhảm thế nào thì trước lúc tiễn nhau về, trên tay sẽ luôn cầm sẵn một bó hoa như lời hẹn cho lần gặp kế tiếp. Niềm vui của người Nhiều khi chỉ đơn giản là tìm được bó qua súng tím xanh vì biết tôi thích màu của bầu trời. Rồi mang về nhà để tôi hậu đậu cắm siêu dẻo trong bình. Và ngay hôm sau, nó đã héo queo, chỉ còn có thể đem ra nấu lẩu mắm. Rồi để chỗ dành một đứa dụng về đang bồn bã vì qua cỏ chết yểu. Người sẽ lại kiên nhẫn cùng tôi ra hàng qua mà tỉ mẫn chọn mua quà khác kèm theo cái liếc mắt dặn dò. Qua tulip khó trồng lắm đó, mang về xong nó héo nữa thì đừng có than giãn. Rốt cục tôi vẫn chọn tulip và cả hai phải lối cuối kiếm đá lạnh để thả vào bình qua vì tulip chỉ nở tươi được trong nước lạnh mỗi ngày. nếu theo kết quả khảo sát xã hội gần đây cho thấy một trong những biểu hiện của người hạnh phúc là thích cắm qua thì quả thật tôi phải cảm ơn người đã có thời tập cho tôi thói quen được hạnh phúc dù rằng hạnh phúc ngắn ngủi và thời gian bên nhau chẳng tròn đầy nhưng thói quen mang qua về rải khắp nhà đã thành nếp sống từ ấy mà đã là nếp sống Bắt quên sao đành Thế nên khi bạn bè Mang đến tặng tôi Những giỏ qua tràn ngập hướng dương Trong một ngày Đáng lẽ phải vui Thì cái thói quen xưa cũ Lại thẳng hoặc trở về Tôi nhớ người hay gọi hướng dương là cúc mặt trời Theo kiểu chúng tôi Thường gán ghép tên gọi khác Cho những thứ vốn chỉ quen thuộc Như cách người gọi tôi là -Aker, và tôi gọi người lạ người lạ thân thương đến độ sau này khi không còn cùng nhau đi qua những hàng qua ngày cũ tôi vẫn cứ một mình bảo cô chủ quán qua cô cho một bó cúc mặt trời khiến người xung quanh kỳ thị quan mang chẳng hiểu tôi đang nói thứ ngôn ngữ gì tôi nhớ thần thoại Hy Lạp Có lần kể về tình yêu đơn phương của cô nàng Blythei yêu thầm thần mặt trời Helios. Mỗi ngày, cô gái phàm Trần ấy chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngước nhìn cổ xe ngựa của thần đi qua bầu trời rồi chết dần chết mòn, quá thân thành một bông qua hướng dương. Chẳng biết thần thoại xưa có thật trong đời không, chứ qua hướng dương từ bao thế kỷ nay vẫn cứ nở rực dưới mặt trời, kết dương về một phương ánh sáng mà ươm vàng một sắc màu lành lặn nhất của thứ tình yêu tròn đầy. Với mỗi một bông hướng dương, thứ ánh sáng đó là nguyên dạng và duy nhất để nhuộm vàng đời sống thảo mộc cho mình. Còn trên cao, thái dương vẫn lãnh đạm tỏa sáng cho hàng ngàn hàng dạng loài hoa khác nhau chứ chẳng thể của riêng bất kỳ thứ thực vật nào. Tình yêu của blight dành cho Helios ngay từ đầu đã quan đường như thế. Một kẻ thuộc về bầu trời, một người ở lại mặt đất. Dẫu có nhìn thấy nhau, dẫu có một phút sao lòng, vì nhau, cũng chẳng thể nào giới tới nhau. Qua nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang, Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sở hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng. Nhất là khi chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm níu nắm buông cho đúng lúc và đúng người. Nhưng tình yêu, đòi hỏi phải sở hữu thì có còn nguyên dạng là tình yêu? Hay chỉ còn sự chiếm hữu ích kỷ của bao điều áp đặt? Tình yêu thật sự trên đời Nhưng đòi hỏi phải nắm giữ trong tay Hay đơn phương ảo tưởng trong lòng Mà là thứ tình cảm cam tâm trong tim Hoàn toàn cam chịu Hoàn toàn kiên tâm Dẫu cho người ấy có đối hoài hay không Thế nên vẫn muốn như hướng dương Nở rực hay lụi tàn Vẫn hướng về riêng phía mặt trời Muốn được thương người Dẫu buồn vui khóc cười Dẫn dõi theo đoạn đường Đã ngược lối chia đôi Đừng đi Ngoài kia bóng tối Người ta hơn ta nhiều vậy Ta lấy gì để sánh đây Có những khoảnh khắc Nhanh thôi, chút xíu rồi qua Nhưng bạn cảm thấy cả Sài Gòn rộng hơn 2.095 cây số vuông Dẫn nhỏ bé đến độ không có chỗ nào đủ vừa cho bạn nếp vào an tựa Đi đâu cũng thấy mình thừa ra Ở đâu cũng thấy bị bỏ lại Rốt cục cả thành phố lớn đến nhường dậy Mà tìm một nơi để có mình Tìm một người để yêu và tin Còn khó hơn bắt mặt trời một ngày phải có đến hai lần bình minh. Đâu cần cả một đô thị bạc ngàn, nhà cao đèn màu phù phím nguyên náo Chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và chung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả tám triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào dội, cười nhạt rồi thôi. Chỉ cần một người chịu ở lại, Và quay nhìn về phía sau khi mình nấc khẽ hai tiếng Đừng đi Chỉ vậy thôi mà Có được hay không? Người ở lại thêm chút thôi Hoàng hôn ngoài kia chưa tới Nắng chiều dùng dằn đến tội Vẫn chưa nở xa bầu trời Đừng đi ta nào có lỗi Nở sao tắt hết mặt trời Mình ta về nơi bóng tối Trong đêm chẳng rõ khóc cười Vậy mà vẫn chút người chui Bên cạnh ai đó suốt đời Ta ở nơi này nếu thấy Âu cũng vui lây với người Chẳng phải cao thượng cao tai Mà thành tâm đấy xin người Hạnh phúc thật nhiều bên ấy Ta cam lòng thấy đủ đầy Bởi người trả quyết buông tai Ta đâu dám tính xâm dày Người ta hơn ta nhiều vậy Ta lấy gì để sánh đây Nên đành làm lũi làm may Nấn ná cản hoàng hôn này Để khi người không ngoảnh lại Vẫn còn nắng in bóng ai Đôi lúc phải cảm thông người đến trước. Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, không trở lại bao giờ. Có nụ cười nào trên môi em rơi xuống đáy cốc thành nỗi buồn xanh gieo? Đến phút cuối cùng gần nhau, Em dẫn dấu tất thải niềm riêng bằng vẻ thẳng nhiên nhất. Anh khẽ nhìn gương mặt bình lặng như nước của em, dò chừng. Còn điều gì ta chưa nói kịp sao? Em lại cười, cốc nước xoay đều trong tay em, lăn tăng sủi bọt. Lòng anh gận chút khổ nghi về khoảnh khắc này. Là đúng, là sai. Chắc chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng câu trả lời chắc chắn nhất mà chúng ta đều biết là chẳng ai trong hai đứa buồn nhất cho lần ra đi này. Anh không buồn, chỉ xuống sang cho một hành trình mới chưa biết điểm dừng. Em không buồn, chỉ thẳng hoặc bấm đốt ngón tay chặt lưỡi. Ngài vui ngắn, chẳng tài gan. Chỉ có người ấy. Ừ thì chỉ có người ấy là buồn nhất thôi. Vì người ấy là người anh thương. Vì người ấy là người sẽ phải nhìn anh đi về một khung trời khác hướng. Vì người ấy là người sống tiếp một cuộc đời trong trên khi không còn anh bên cạnh để ngã vào nương tựa. Còn em đã quen rồi với bờ vai anh quả quằng lúc có lúc không. Khi vui tìm đến, khi chán tìm quên. Có lẽ thế nên lần chia tay này với em cũng chỉ là một đoạn gấp khúc dài hơn những buổi đón trưa trước. Cũng chỉ là lời hẹn gặp em lần sau. Sẽ lâu hơn bình thường. Có gì mà phải buồn? Có quyền gì để đeo mang nhớ thương về một người vốn dĩ đã thuộc về kẻ khác? Vậy nỗi buồn này, nếu có, em sẽ buồn cho người ấy nhé. Bởi những kẻ không được yêu thương, thà chấp nhận ra vẻ cao thượng để nấn đá ở gần chút phút. Còn hơn là một người bình thường vô phận sự, lướt dội qua nhau không chút mãi mai trên đường. Cùng một con đường, cùng một loài cây... Mà bên ấy lá xanh, còn bên này mọi thứ đã lìa cành. Cùng một tình thương, cùng một con người, Mà khi ấy biết bao là thiết tha, Còn lúc này lại vô chừng là xa lạ. Cùng yêu chung một niềm đau cả, Mà người ấy thì được anh đáp trả, Nên hân quan cam tâm với tình cảm rất chia có kỳ hạn. Còn em chẳng được gì ngoại trừ sự khoan đường tự mình áo tưởng. Bên ấy và bên này, dẫu có dành được người về phía bên nào thì cũng chỉ là tạm bỡ vì có ai suốt đời chỉ đi một bên lề bao giờ. Đường người đi dẫu là lối thẳng trái dài và bên nào chăng nữa thì cũng chỉ là bắp bên quả quàng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 con tim thường hay yêu đuối yêu ta thường quên đi lý trí yêu nào muốn rất chưa cùng ai chỉ riêng mình ta thế thôi yêu thế gian dù ở nơi đâu vẫn có tình yêu vẫn có chờ mong vẫn có buồn vui vẫn có hờn ghen vẫn có tình nhân chỉ vì một chữ yêu yêu là say là mê là đau điên quay cuồng vì yêu được yêu hạnh phúc thế gian bao người tìm kiếm vì thế yêu đừng có hoang mang hãy trao cho nhau mật ngọt yêu thương và yêu là ghen là si là đau điên cuồng vì yêu có ai hạnh phúc sẽ chia cho không yêu là yêu yêu là yêu lẽ bất thường này đời thấy được bao thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình rằng thương mình một chút đi có được không cảm giác bất lực nhất là khi nhìn thời gian trôi mà bản thân vẫn ngồi yên một chỗ trong lúc người ta đã dời chân đi khuất từ lâu rồi. Em biết không, Sài Gòn vẫn hệt như ngày em quay lưng bước về phía người ấy, bỏ anh lại giữa trong trên những chui cùng buồn. Anh học cách chấp nhận định mệnh như một lẽ tất yếu. Đến rồi đi, xa, xa rồi gần, thương rồi nhạt. Duy chỉ có một điều anh vẫn còn chấp nhất là Tại sao giữa rất nhiều yêu thương Em lại chọn anh để từ bỏ Cũng như giữa rất nhiều quên nhớ Anh lại chọn em để khắc cốt ghi tâm Không một niềm quên nào chạm đến được Không một nỗi nhớ nào thiết tha hơn Có những người yêu nhau Nhưng không đến được với nhau họ đứng từ phía xa nhìn nhau cho đến khi niềm đau nhạt dần thành niềm quên bình thản lẽ thường ở đời có những người yêu nhau nhưng buộc phải chia ly rẽ khác hướng đi mà nghe lòng nặng trùng trên từng bước chân dẫm mòn kỷ niệm lẽ thường ở đời có những người yêu nhau nhưng cạn lòng tình nhạc tay rời tay thư thả như chưa hề mất mát mặc cho kỷ niệm ngơ ngác nằm lại như một đứa con quan lẽ thường ở đời có những người yêu ừ thì lẽ thường ở đời có những người mất nhau Ừ thì lẽ thường ở đời nhưng có những người yêu nhau chưa từng nhưng vẫn đau Khi buộc phải dừng chân và cam tâm làm người dưng ngóng chờ người đã đi khuất từ lâu một lần quay lại. Đợi chờ một điều giống dĩ chẳng biết có thành hay không. Đợi chờ một người giống dĩ chẳng biết có dành cho mình hay không. Lẽ bất thường này đời thấy được bao. Cứ tưởng vì một ai đó mình có thể làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần đổi lại Xin người đừng đi Nhưng quá ra Thứ duy nhất mình có thể cầu xin Là xin với chính mình Rằng thương mình một chút đi Có được không Người đã không yêu Thì mình có làm trăm chuyện Có níu kéo kỳ kèo Cũng không thể thay đổi được quyết định Của một người không phải mình Chi bằng Tự thay đổi quyết định của bản thân Rằng hãy ngừng yêu dấu thương. nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu khi chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình. Sài Gòn mùa thu già qua sữa. Thiết nghĩ ba thứ ấy đặt cạnh nhau sẽ vô chừng trớ quớt bởi thành phố nhiệt đới quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng thì tiết thu ở đâu qua sữa chỗ nào? Nhưng sự thật là Sài Gòn vẫn có mùa thu Đó là khi sáng sớm nắng chiếu lóa mắt Nhưng trừ về lại dịu dàng trải vàng mọi cung đường Thậm chí trời đang nắng ráo bỗng phơn phớt đổ mưa Chỉ kịp làm ướt áo Xong lập tức hiu hiu gió hông khô Thế nên tình yêu của hai đứa cũng bất thường một cách rất dễ thương Mới vừa đan tay bước qua phố nắng Đôi bóng trải dài Trên mặt đường kháng khích Thì ngay tức Khắc giận hờn du dơ Em quay đi cho anh ở lại Với cơn mưa ập xuống Cứ mỗi lần Em trách buồn như thế Anh sẽ lại nhỏ nhẹ đứng đợi Trước khi nhà Kèm theo tin nhắn vũ dỗ. Xuống nhà đi Anh chở em đi dạo Hà Nội phố Dĩ nhiên chiếc xe máy cùng của anh chẳng thể đi được quãng đường 1.735 km trong đêm để ra thủ đô mà dỗ ngọt cho em chịu làm lành. Nhưng cũng mừng là Sài Gòn vào thu sẽ có những góc phố mang hương thơm nồng rất đặc trưng của đất kinh kỳ hương hoa sữa. Rồi sao lưng anh. Ánh mắt em rạng rỡ hơn cả sao hôm trên trời đang ganh tị nhìn hai đứa. Những cánh hoa sữa nép mình trên những ngọn cây cao tích tỏa ra mùi hương dịu dặt trong đêm. Ướp thơm cả khu phố đang yên giấc, giận hờn bỗng chốc theo gió quyện vào hương qua và trở thành những cảm xúc ngọt ngào đông đưa giữa không gian trong giấc. Em tựa cầm trên dây anh Lý lắc bảo, anh chàng lắm trò, hái qua sữa cho em đi. Chịu lòng cô nàng dỗi hờn, anh cũng lây quay, đeo lên nhánh cây. Giới tay kéo xuống một chùm qua ly ti những nụ xanh xanh phớt trắng. Như những ngôi sao tí hon rớt vào tai bé nhỏ. Qua sữa phản phất sắc xanh dịu dàng, tỏa sáng như ngọc lục bão ướm trên mình em nhưng chưa kịp lãng mạn thì hai đứa đã liên tụt tì hắc xì và say sẩm đến choáng váng bởi mùi hương rắc gỗng đến khó chịu ở cự ly gần của loài hoa này. Anh lắc đầu. Có những thứ chỉ thơm và đẹp khi ở đâu đó đằng xa chứ đến gần thì tá quả, em thấy chưa? Em lại cau mày. Vậy còn em Ở gần hay ở xa thì mới đẹp lòng anh? Câu hỏi xưa lại vang lên trong trí nhớ khi anh đi giữa hàng hoa sữa của mùa thu một mình. Bất giác, tự thấy, dường như tình yêu cũng như hoa sữa vậy. Khi còn trên cao, khuất xa tầm giới thì mùi hương thanh mát ngọt lành, đến gần trong tai thì khắc nồng khó thở. Tình nhân còn gần thì cứ dỗi hờn trách giận Đến lúc xa rồi thì mới biết có thiết ta đến mấy Cũng chỉ như gió thoảng trên qua Tuyệt nhiên khi đi qua Chỉ để lại mùi hương gợi nhắc Chứ kẻ ở lại chẳng cầm nắm được gì Nguyễn Du viết Hương gây mùi nhớ Từ thuở kim kiều tương tư thương giỏi theo nhau Suốt mười mấy năm đoạn trường Đến tận bây giờ, đố sai vào đâu được Bởi mùi hương là thứ gợi nhắc đầy ám ảnh và dai dẳng Có điều chúng ta chẳng thể giống tiền nhân Thành ra giữa vô chừng mùi nhớ hương quên Của đời thường xáo động Mình lạc nhau và nhạt nhau lúc nào Hẹn nhau đi đầu non cuối bể Cuối cùng rời tay, quay lưng, lánh mặt vì những chuyện dụng dạc không đâu. Chẳng dám buồn vì yêu thương đã lỗi hẹn, chỉ thấy tiếc mỗi khi nhìn về một cuộc tình nhiêu khê mà đi hoài vẫn không bước qua hết sự si mê mù quán. Muốn thở dài bằng tất cả oxy còn lại trong cơ thể và hét lên rằng, trời ơi anh yêu em! Mà nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu, Khi chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình Nỗi nhớ nhau mang hình dáng thế nào Nói đi để anh biết đường Tìm nó đặng trùm bao bố thả trôi sông Chứ không anh cứ ngơ ngẩn long nhong thế này Nó đúng là thứ lẩn thẩn nhất trên đời Mà chúng ta từng phải đối diện Cứ dùng dằn chẳng muốn ở Cũng chẳng màn giờ chân cứ phân dân lưng chừng một cách nhẫn nhơ chậm rãi đến khó chịu. Nhớ là khi cúp máy sau những phút thừa thải lặng im, em ngơ ngát nhìn quanh căn phòng đầy những hoài niệm, nhìn đâu đâu cũng thấy bờ giấy ấy tắm lưng đầy lúc anh đi. Là khi chán trường chạy qua khắp những ngã đường quen thuộc, Anh mơ hồ chẳng biết trốn dừng chân. Nghe đâu đâu cũng gian giọng nói ấy. Nụ cười quen, mùi tóc thơm dịu giặt của em. Ký ức là thứ gây nghiện mà anh làm sao cay dứt khi mùi hoa qua cứ quanh quất đâu đây mỗi độ tháng 10. Cho nên mùa thu cứ về để nhắc nhớ những thứ chốn dĩ chưa từng đổi thai. Chỉ có hai đứa trẻ yêu nhau đã tỉnh giấc ngủ trưa chống ránh để nhận ra tình yêu là một cơn say nắng dài ngày, rồi cũng phải thức dậy, rồi cũng phải tàn phai như màu hoa cũng đến chừng nhạt sắc, chỉ còn lại chập chờn hương nhớ trên phố tỏa đầy. Thế nên anh vẫn cứ đi về trên con đường quen cũ mỗi mùa thu, không phải để nhìn qua nhớ người. Mà để được khích thở trở lại Cái không khí hao hao kỷ niệm Bởi sợ lắm Đến một ngày Khi mùa thu không còn hương qua nữa Nỗi nhớ gì thế Cũng tàn Như nến tắt Là tự khắc đến khi gặp lại Anh và em Chẳng thiết một câu nào Đến lúc nỗi nhớ không còn Thì người thương Người quen Người dưng Người lạ chung quy Cũng chỉ là một Khi em nói chúng mình sắp lạc nhau Anh biết bàn tay không còn nắm đủ chặt Khi em nói chúng mình sắp lạ nhau Anh thấy con đường rẽ về hai bước ngoặt Khi em nói sắp rồi Kể cả yêu thương cũng cần có hạn định Anh ngoái lại trăm lần Cũng không thấy được nữa bình minh